thưa các chương trình phát thanh từ Bắc Trương hôm nay được tiếp nối bằng bài viết của nhà thơ Nguyễn Mạnh Trương với tựa đề Đà Lạt ma túi tìm đi và giờ về ung phù. Xin chào quý tới quý vị. Qua mỗi qua phố phường thành quen suốt cuộc đời còn những mối đời vàng tao em buoc xu con dao nen ngoai lang cho nhau het met man cho nhau het ca chua cay cho nhau chắc tay trên những miền phương tôi là nhớ về đại lạc thành phố ấy những rốt rọt thênh sơn những vọng tuổi trẻ tôi tưởng tượng như xứ mình đang sống giữa thảy có mù con đường già già tiến trong reo hồng giữa cái trong veo của thiên nhiên thế làm trải ra những kỷ niệm số quân giúp có chèo hòa bình đến thủ đô thấp thời hương sen hương đến xe Lê lê con dốc nữa, Nhà thở con gà, Những cảnh đợi nhớ, Đến người, Có lẽ hoài hoài trong trí nhớ. Thành phố ấy, Là nơi Lê Uyên Phương, Với những bản nhạc đầu tiên, Khi loài thú xa nhau. Lúc tuổi trẻ, Nhạc có nét hoang sơ, Của những lũng vắng, Của môi mắt cỏ, Của vị gia tình như tình. Bằng ấp nhạc, Bằng ngôn ngữ, Là những bước chân khám phá, Giờ phút linh thiêng, lạ lùng của bà Eva, Cảm ơn tao cấm đầu tiên. Nhiều người phế phán sự bí von, Tại sao lại hạ thấp vị trí của con người như vậy? Nhưng phần đông, nhất là giới trẻ, Lấy ưa thích, nồng nhiệt, Những bài hát mang cái tâm tư khắc khoải, Cùng những ước vọng, Những năm rất thường, rất người, Những bài hát có một lúc, Đã thành một hiện tực âm nhạc. Nghe nhạc lên bên phương, Những lúc buồn hay những khi vui Vẫn là một nhịp của trái tim hối hả Tình yêu khó bưởng tượng Có lúc Là mượt mà ra thịt cùng người nữ ngợi cảm, mời gọi Nó gợi nhớ Đến giọt mồ hôi lắm lánh trên là da mứt lông măng Nhìn cũng có lúc Là những cánh chim đơn lẻ Chíu chích trên con phố sương mù Của băng khoan thoảng đến trong tâm thức Khi yêu nhau mộng với hình lớn lộn, thực lớn mộng, chịu cú đất gan và mất hạt cùng hạnh phúc kè cạnh nhau, chu điểm hòa nhạc của cuộc sống. Nhà giặc mãi, chè mãi. Khi tuổi đã lớn, nó đi ca từ, đã nghe từng nốt nhạc, mới tìm thấy nhiều điều kỳ thú mới lạ. Người ta chết có khác với sự của lý trí. Hãy xúc cảm có nhiều ngã rẽ, nhiều bức mặt. Từ đó, có nhiều người tìm hiểu và định nhất tình yêu. Và hình như, để có chúng kiếp luận không đầy đủ. Một sự mất lực của lý trí để giải nghĩa cho cảm xúc của con tình Tiếp này hơn 30 năm, Năm 1973, ở Đà Lạt, Lê Uyên Phương đã viết những lời nhạc trong Tất tiếng hát giữa đời. Hãy thử hỏi lại, ta còn lại gì trong trí nhớ nhỏ nhoi? Là một bầu trời xanh, là mối tình lành, hay nhẹ nhàng nối tiếc? Hãy thử hỏi lại, ta còn lại gì trong trí nhớ nhỏ nhoi? Là cơn mưa đầu mùa, là câu hát vu vơ, hay một giây tuyệt vọng? Trong tục nhạc thỏa ấy, con người, một sinh vật nhân tạo, Nhạc sĩ đặt nhiều câu hỏi, tùy mỗi người, câu trả lời sẽ dễ dàng hay khó khăn, theo từng cá nhân cảm nhận. Với mọi người, câu trả lời đi gần với lý lẽ tự nhiên, kiểu như, cuộc đời nó như thế, như vậy. Nhưng nếu ở người mà xúc cảm căng lên cao độ, như nhạc sĩ Lê Uyên Phương, mà những nút nhạc thăng hoa thành cao nhất cảm giác, Thì khác, bầu trời xanh, cơn mưa đầu mùa, những lời ngỏ của bài hát tình, những câu đối thoại vu vơ ngơ ngẩn, những chiều mưa một mình con rúc, tất cả thành khuôn cửa, mở ra một lãnh thổ của tưởng tượng. Ở đó, ngôn ngữ văn chương và cung bậc âm nhạc giao hòa tưởng như ngàn xa vọng về, hạt mưa, sợi nắng. Chiếc lá, ngọn gió, không đơn thuần là vật chất, mà còn là tượng hình của cảm giác nào xa xôi lắm, nhưng lại thân gần. Như hạt mưa, không chỉ là thuần túy hạt nước dưới xuống từ trời cao, mà nó gậy lại những nhịp điệu của ống vọng tiếng mưa trên mái tôn thỏa thơ ấu nào. Hay giọt nắng, không phải chỉ là màu vàng phái lóng lánh. Mà còn gợi nhớ đến buổi sáng nào, dìu em trên ngọn rúc, nghe mùi nhựa thông, thoang thoảng giữa đất trời. Lê Bình Phương đã viết về ngày xưa, lúc anh vừa viết những bản tình ca cho tuổi trẻ muôn năm. Không phải là không khí của những phòng trà thời thượng nồng đặc bồi khói thuốc, của những trang sách hiện xinh vẽ ra, mà lúc ấy còn có bóng giác của chiến tranh, của những nỗi niềm tuổi trẻ. Nhạc trẻ, tôi vẫn không thích cái tử ngục chung cho các loại nhạc thật sự của tuổi trẻ, mà dành riêng những bài hát lai căng, hát để phục vụ cho nhu cầu đầu tiên của các sân khấu dành cho quân nhân vệ quốc phục vụ ở Việt Nam. Hết được Đà Lạt, nhạc sĩ người trở về thánh địa xưa của mình, của hồi ức mang mang, của những phút giây chẳng thể nào quên được. Không thể nào quên được những đêm thật tuyệt vời của Đà Lạt, Vài những năm của tập 60, chúng tôi như phần đông những người trẻ lúc đó, thường về quán cà phê Đà Lạt, nhất là phê Tùng, dân cho hòa bình. Cái phòng vuông vức với những hàng ghế liền bọc plastic đỏ, những chiếc bàn thấp thấp, trên có bức tranh lớn một người chơi guitar theo lối được lập thể nửa tượng và cái không gian có thuốc Chợt lại im đi, nhẹ phát ra từ chiếc la khâu lớn lắm đặt trên cao. Tất cả trở thành một thứ mặt tùy đối với chúng tôi. Một bài hát mà lúc bấy giờ chúng tôi ai cũng ưa thích, bài "Ravensfle tôi không nhớ ai đã hát bài đó. âm hưởng vừa gần gũi vừa xa vắng của bài hát như một thứ gọi tạo, nó thể hiện đúng tâm trạng của chúng tôi lúc giờ. Phải chăng Trong sự thôi túc của đời sống, trái tim ta đôi lúc có bắt gặp, được cái nhịp đập bất thường rất kỳ diệu của cuộc đời. Và trong mỗi khối ốc của chúng ta, một số những tế bào nã bộ đã hiểu biết được đôi điều về cái đẹp vô cùng của sự nã nề trong kiếp sống. Trong cái bất binh của cuộc sống lúc bây giờ, và trong cái sao xuyến không cùng của trí óc âm nhạc đã tự nhiên cứ sức mênh vũ đặc biệt đối với chúng tôi. Không có thời kỳ nào mà âm nhạc lại đóng vai trò tuyệt vời đến như thế. Nó thân nhập vào tâm tim chúng ta và biến mọi lo âu của cuộc đời thành một niềm hoan lạc ấy. Ai Xuống đây đi anh, xuống đây za cơn buồn kiêng. Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu, môi rối bên nhau vai song hẹn lời, mắt môi kính, thơm tình ơi. Nên trời có mây sao cảnh xanh mây bay trên đàn là trong suốt em ơi ngày buồn sẽ trôi qua đi Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lúc đây xuống đây cho nhau lòng hãy ngồi xuống đây chia tay o tranh chém nhau hàng xuân bên nhau vui chơi cuộc đời có ra có Thực sự trở thành cái nhà của chúng tôi ngoài giờ đi làm đi học ra quán cà phê là nơi chúng tôi thường xuyên có mặt bất kể này đến ở đó chúng tôi có thể tìm gặp những người hiểu được mình và có thể thổ lộ mọi điều riêng tư mà không ai phàn nàn gì cả bây giờ, tôi đang nằm Nghghi nhạc Lê Uyên Phương một người bạn Rất yêu nhạc của anh đã thu tất cả những bản nhạc anh thành một bộ tặng tôi. Nghe nhạc một mình cũng có cái thú, nhất là vào những ngày lạnh trớm đông như hôm nay. Trong căn nhà vắng lặng, qua cửa kính, nhìn thấy trời và biển, dõi những con chim trao lượn, thế nhạc và lời đi có ý vị hơn. Con tim như có khi sao xuyến, một thỏa nào như sống lại, Thoảng khi, tự nhiên nhớ lại lúc còn trẻ, lúc mà các quán cà phê hầu như ở toàn miền Nam đều mở nhạc Lê Uyên Phương, những năm của thập niên 70 Những tối mưa rằm ở Bê Cô, tôi đã nghe khi loài thú xa nhau, đã nghe yêu nhau khi còn thơ. Một sụt sùi nỉ non, đã mầm ướt, cả ngày cái phố núi lại căm, cả bọn ghé vào quán cà phê. Thật kỳ lạ! Dường như nhà của Phương, phai đầu để cho Lê Uyên hát. Giọng hát hơi khàn có pham ma túy của mê đắm tình yêu, khiến sự giao cảm thành giác quan rung động. Những nốt lái, những dấu nhấn, những lên cao và xuống thấp, thành quà vỡ cảm nhận, đế độ dợt người lúc ấy. Bên ngoài trời mưa, rò ào qua khuôn cửa. Ngồi chung với bấy đứa bạn, thấy cuộc sống như có chút gì tạm bợ Chút gì băng khoăn. Ngày mai, có đứa ở trại biệt động quân biên phòng phải trở về đơn vị, vào chú tôi ngủ nhà. Nó vừa cười và hỏi, Này, thế đêm nay có một gì không? Hay là gọi em cho vui? Cầu thời với Bắc Sơn lại trở về với tôi trong trí nhớ. Lúc ấy, thời của chiến tranh, nào biết được đứa nào còn, đứa nào mất. Chuyện hiện tại, chỉ biết được đến ngày hôm nay cứ xuống nắng ngồi nên tình yêu cũng vội vàng nghe nhạc nơi phương như là một thông điệp nào mà mọi người đập vào tiếng hát dù chỉ trong một sát na mà sao vang vọng vô tận muôn bài cách tiếng hát giữa đời tôi đang làm một con chim giữa đời cách tiếng hát để đến thức bình minh những tiếng hát ngắn một giây đồng hồ Nhưng dài bằng thế kỷ Tôi đang làm một con chim giữa đời Các tiếng hát để đánh thức con tim Những tiếng hát ngắn một giây đồng hồ Nhưng bằng cả cuộc đời Ngồi trong quán Đến những hạt mưa Nhìn thời gian nhẹ rất cho viên cà phê đen Đây là nhạc thầm thì Bạn bè giám mất rất thú vị Và cảm thấy đau hơn Mãi sau này lấp sóc tìm lại được những giây phút bốc thẳng bất cần đời được tuổi thanh xuân nhìn đời thẳng thắn không khuất khúc Tâm ý lúc nào cũng trong veo, chân thật dù buồn hay vui tình yêu tự đốt lửa bao nhiệt huyết tuổi trẻ ngày mai có khi chỉ là một chút cười dài vô tư đi hát những bài hát giạc khúc cho kẻ nhân giăng gió lên khơi mà mưa báo tới bờ một ngày mưa bão không rơi. trên đôi vai thanh xuân mưa hồn đau nên cõi đắm say Ánh sao trời theo gió tươi mời tình nhân đã xa rồi đời ngắn cách nhau hoài một lần thôi đã không thôi yêu nhau trong lo âu biết bao lần ta tiếc nhớ mông lá hoa màu tỏa đường quay về là mà sống theo vẫn trong đời truy tìm lời chi dễ em mà. Vì rằng mà hồn mê của trái tim. Người nhạc sĩ hơn ai hết là người làm mơ mộng tháng hoa, là người thắp sao trời, đem tiếng tấu trang trí cho bầu trời đêm. Như ánh trăng lằm mượt làn hoa, làm huyền trên tóc. Levinsky đã viết về những giấc mơ của mình trong không có mây trên thành phố Los Angeles tôi đã mơ đến một chân trời mở ra bức tận tôi đã mơ đến những hài đào đến những dòng sông đến những thành phố lạ tràn ngậ ánh đèn tôi đã mơ đến những bài hát bay xa bay xa mãi tôi đã mơ đến những nụ cười thân ái không lẫn một chút nghi kỳ, sợ hãi nào tôi đã mơ đến một Tình, người thật ấm áp, không phát trộn những tranh chấp hèn mọt nào của cuộc sống. Tôi đã mơ đến một cuộc sống không bị khô héo vì những độc dược của chủ nghĩa, vì những đeo đuổi mỏi mòn theo cơm áo. Chúng tôi đã mơ, đã mơ, chúng tôi đã hát, đã hát những điều gì vang vọng lại từ những ốc đảo chơ vơ giữa một sa mạc mênh mông giữa một biển cả không đâu là bờ bến một sự thờ ơ, một niềm im lặng chúng ta thật quá bé nhỏ giữa cái thế giới rộng lớn này chúng ta lại càng bé nhỏ hơn giữa dòng thời gian tạo nên lịch sử nhân loại lúc xong này mỗi đêm ngày hoàn thành những yêu nhau khi còn thơ khi lời thút tha nhau nguyện ước trong lòng Bầu trời vẫn còn xanh. Con người một sinh vật nhân tạo. Điền, cái cuối cùng trái tim trẻ làng, lục diệt tố, ánh phù nợ nhẹ như bài thơ của các thứ sự thời, những vết son thiệp, bạc công thiệt, tu kim tuấn, họ gợi phàm khuỷ tưởng. Đến lúc nhắm mắt về đời, như phương vẫn còn mãi nề, nhiều cơn mộng. một thời kỳ đã qua, một đời người đã, đã xong. Những vết phần đó Những bài hát Còn đó Những tiếng đàn Vẫn còn những ca khúc Cất lên trong sâu nổi hào hứng của tuổi trẻ Như phía tóc còn mướt xanh Và mắt còn biết thắm Anh Lập là... Bây giờ Chắc anh gần gũi lắm Với số nhà của Batch Của Strauss Của Schubert Của Beethoven Có khi lắm anh trở về Ngồi lại Và ghé thăm ngọn nồi thấp nên như tiểu học thị xã trước mặt là con đường dốc rất sum hồ xuân hương dọc hai bên đường những cây mai hồng đang nở rộ trông như những nụ bông tròn màu hồng nhạt lúc nào cũng trầm kiên sắp dài ra từng ngày nhỏ như cơn gió chiều hiu của Đà Lạt Theo em, đang còn những mối đôi bờ theo em bước xu gần đâu bên ngoài nắng đã lên cho nhau hết những tay cho nhau hết các chua cay cho nhau chắc hết trên cánh môi tay trên đôi mày trên chân bước về tình, tình. hay than đi qua với trái tim qua với trái tim khang đi qua صوب hoàng chẳng em xuống phố chưa mai đang còn nhịp mỗi đôi vai tháo em bước đau